Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net oh, Ngóc ngách cũng không thiếu Bà Giàn và cô bảo mẫu đều đã đi ra ngoài mua sắm rồi Cho nên trong nhà chỉ còn lại thâm tê thừa Và Giàn nhân nhân đi tìm Chuyện này cần một chút thời gian Để không phải đi mẫu giáo Mà mà có thể liều mạng luôn Đương nhiên, chỗ để trốn thì không có nhiều Có vài chỗ cao mà mà không trèo lên được Cuối cùng, sau 20 phút tìm kiếm Giàn nhân nhân đã tìm thấy mặc mạc Đang trốn trong tủ đồ của cô Mặc mạc Ngồi trong hồn trong tủ đồ của cô Thằng bé nhìn thấy mẹ liền không duy nghĩ gì khoanh hai tay trước ngực Mặt vô cùng thành khẩn cầu xin Mẹ ơi mẹ tha cho con đi Giàn nhân nhân có chút buồn cười Bố giang của thằng bé vừa đáng thương Nhưng trông cũng rất đáng yêu Nhưng kể cả mẹ không nói Thì bố con cũng sẽ rất nhanh tìm được đến đây đấy Mạc mạc nói Mẹ nói với bố là tụi con đi qua Giàn nhân nhân bối rối sợ cảm nói Mẹ nghĩ bố con sẽ không tin đâu Hay nói là con bị bệnh rồi Đúng, con bị ốm rồi Mặc mà vẫn biết bị ốm sẽ không phải đi học Không phải đi mẫu giáo Trẻ con mà có cả một bộ chú ý Nhưng bị ốm sẽ phải trích thúc đấy Sắc mặt mặc mặc Liên vô cùng xoắn quyết Lông mà nhíu lại Cuối cùng thằng bé cam trừ số phận Nằm vào ra nói Con không muốn làm người nữa Làm người quá là mệt mỏi rồi Hôm nay dàn nhân nhân thay mặt tầm ra đi tham dự một buổi tiệc từ thiện. Trên thực tế, tiếp xúc với các sự nghiệp từ thiện này càng lâu, thì cô càng thấy các buổi tiệc này phiền phức. Nói là để vui chương cũng không quá đáng. Mỗi người đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, không khác gì tham đỏ là mấy. Như bây giờ, cô cũng đang mang trên mình một bộ lễ phục của một nhà thiết kế nổi tiếng. Thời trang điểm còn đang trang điểm cho cô. Buổi từ thiện ngày hôm nay còn mới đến không biết giới nghệ sĩ. Thậm chí còn phát trực tiếp trên truyền hình Người chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay Có quan hệ khá tốt với thẩm gia già nhân nhân hiện tại Đã phụ trách hết các hoạt động của thẩm vô nhân Nên buổi tiệc ngày hôm nay Cô cũng thay mặt bà đến tham dự Thẩm tay thờ sẽ không xuất hiện Tại các trường hợp này Nên hôm nay già nhân nhân chỉ điều một mình Ngay khi cô vừa xuất hiện trước ống kính Weibo đều nhanh chóng nhận được Lượng truy cập khẩu khiếp Đây đây đây Đây là nữ thần tăng du trong tim tôi hay sao Mẹ ơi Mấy năm không trông thấy cô ấy rồi Sao cô ấy còn đẹp hơn cả trước đây thế này Thật là Dù nói các ngôi sao khác cũng rất xinh đẹp Nhưng giả nhân viên vừa xuất hiện Bọn họ như vô hình luôn Mấy tên con trai bạn tôi đều rất hâm mộ cô ấy Nhưng tiếc là bây giờ cô ấy không đóng phim nữa rồi Tiếc cái gì chứ Người ta bây giờ là phu nhân hào môn rồi Nghe nói mấy bộ phim mà cô ấy đổ tư Doanh tôi phòng vé rất khủng đấy Nên căn bạn không cần phải đóng phim nữa hiểu không Vốn dĩ Đã rất xinh đẹp rồi Mà hiện tại lại còn phần mạnh tốt mà xã hội hướng tới. Cô ấy xem ra không giống với các người sĩ nhỏ khác, vừa xinh đẹp vừa lấy được chồng tốt. Cuộc sống bây giờ không biết có bao nhiêu thoải mái, đương nhiên là phải xinh đẹp hơn trước kia rồi. Có đáng ghẹt tị không cờ chớ? Tôi có bà chị họ, làm việc tại văn phòng tại nhà hát kịch đế Đô. Nghe nói già nhân nhân, trước giờ đều làm việc ở đấy. Không phải tôi nói chớ, bây giờ khả năng diễn xuất và đọc lời thoại của cô ấy không biết đủ đáy bài bao nhiêu người đâu. Người ta rất kín tiếng, thầm lặng làm công việc mà mình thích. Hiện tại, nhìn diện mạo của cô ấy. Cũng có thể biết được rằng Cô ấy đang sống rất hạnh phúc Đúng, tôi đã đi xem kịch của cô ấy rồi Các kẻ khác thì không nói Chứ thần thái của cô ấy bây giờ Bỏ xa các nghệ sĩ khác Ngoài ra thấy cô ấy sống hạnh phúc như vậy Tôi cũng thấy rất vui Vốn dĩ và diễn thang du đã giúp cô ấy Thu hút được bao nhiêu là phát âm mộ Nữ thần trong mộng của tôi cũng là tang du đấy Thầm Tây Thừa cũng đang xem chương trình Phát sóng trực tiếp Anh còn kéo mạng mặng xem cùng Hôm nay hai bố con nhất định phải dành cho giàn nhân nhân một bất ngờ. Nãy giờ hai người đang ở bãi đầu xe đợi giàn nhân nhân kết thúc buổi tiệc rồi cùng về nhà. Ngày trước giàn nhân nhân như một nụ hoa chấm nở. vài năm nay cô không ngừng phấn đấu, giờ đã là một đóa hoa nở rực rỡ. Thầm đây thờ vô cùng kiêu ngạo vì anh chính là người tưới nước cho cô. Mẹ không lạnh hà bố. Mằng mằng đang mặc trên người một cái áo bông là nhìn thấy giàn nhân nhân đang hở cả hai vai nên hiếu kỳ hỏi. Thằng bé đã sắp 5 tuổi rồi, từ lớp mầm đến lớp trồi. Đợi sang năm, lên lớp lá là có thể tốt nghiệp mẫu giáo rồi. Vậy là thằng bé sẽ trở thành học sinh tiểu học. Ở bên trong có máy sưởi nhưng chắc là mẹ vẫn bị lạnh. Mà mặc, mặc hôm nay trông cũng rất ảnh bao. Thằng bé mặc một chiếc áo lông màu đen, vô với vô quần bò. Dưới chân là đôi giày đi tuyết cho trẻ em. Mẹ thật là đáng thương. Mặc mặc truyền bị rất lâu mới nói ra được một câu như vậy. Thầm tay thừa soa so đầu thầm bé nói Thế nên, chúng ta không được làm mẹ tức giận Phải nhớ kỹ, luôn khen mẹ đẹp Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net